các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net mắt này chiếu mắt đến mức nào cha dẫn cô và mẹ tham dự từ rượu vẫn như chuyện mới vừa xảy ra nhưng mà bây giờ thật sự cả người và vật đều không còn nữa rồi tiêu lang phong vừa chào hỏi khách khứa vừa tìm kiếm bóng dáng diệu tinh trong đám đông anh biết cuộc sống như thế này đối với cô mà nói chỉ có thể dùng đau khổ để hình dung quả nhiên ở trong một góc khuất diệu tinh đang đứng ngẩn người vẻ mặt chính là đau thương Đường Nhã Đình nhìn theo ánh mắt tìm kiếm của Tiêu Lan Phong Quả nhiên Anh ấy đang nhìn Diệu Tinh Ừ Trình Diệu Tinh muốn tranh với tôi Hôm nay tôi sẽ cho cô mất mặt lang Phong Em nhìn thấy mấy người bạn thân Em sang đó một lát Cô thần nói xong buông tay Tiêu Lan Phong Đi về phía một nhóm phụ nữ Này Nhược Thi Đường Nhã Đình vỗ vỗ bả vai một cô gái trong đó Đã lâu không gặp Nhã Đình Cô gái giận mình Thật sự là cậu sao Cô ta nói xong, ôm lấy đường nhã đình Chúng ta cũng đã không gặp nhau 3 năm rồi Rõ ràng là thời khắc kích động Nhưng bọn họ lại biểu hiện cực kỳ bình thản Còn không phải sao Đã 3 năm rồi Giờ như thi gật đầu Cậu cũng biết, nếu không phải mẹ mình phản đối gay gắt Đến giờ cha mình cũng sẽ không cho mình trở lại Cô ta ý khuất méo máu sắc mặt không tề, thế nào Nói chuyện yêu đương rồi sao Đường nhã đình cười cười Này Ban đầu là người nào yêu mộ thần đến chết đi sống lại Người ta chỉ mới mất có 3 năm Cậu đã quên nghe anh ta Anh ấy lại không yêu mình Giờ nhờ thi khinh thường Nhẹ nhàng uống một hớp rượu Cô hiểu đối với những người như các cô Tình bạn là thứ xa xỉ Tất cả chỉ là nguyện biện bên ngoài mà thôi Nếu như mình là đàn ông Mình cũng sẽ nhớ mãi không quên cô gái mà mình yêu Đừng nhã đình nói xong Bên môi năng lên một nụ cười Cậu nói người nào chỉ rượu tinh Dương Nhược Thi nhớ mày Ừ đúng vậy Đường Nhã Đình gật đầu Cậu không thấy cô ta sao cô ta cũng ở đây đấy Đường Nhã Đình to vẻ kinh ngạc Vốn dĩ cô ta vẫn có chút hiền muộn Dù sao trường hợp như thế Tự cô ta ra tay vẫn sẽ tổn hại hình tượng Nhưng mà Hôm nay có Dương Nhược Thi thì sẽ khác Xưa nay bọn họ đã thấy chứa mắt nhau Hôm nay chỉnh rượu tinh Cố thảm rồi Ánh mắt Dương Nhược Thi cũng nhanh chóng tìm kiếm Rượu tinh trong đám đông Đối với việc mộ thần vì trình Diệu Tinh mà không để ý đến cô ta vẫn là một nỗi nhục, cả đời cô cũng không thể quên được. Diệu Tinh đang đứng ngẩn ngơ từ vào bách tường đột nhiên truyền đến một loạt âm thanh lanh lành. Này, tôi còn tưởng đây là người nào, thì ra là trình tiểu thư của chúng ta. Âm thanh này Diệu Tinh cũng không mấy xa lạ. Đời cô quay mặt qua, dường như khi đã đi đến bên cạnh cô. Bắt đầu từ khi biết cô ta, chỉ cần họ gặp nhau sẽ có chuyện xảy ra và năm không gặp. Cô ta đột nhiên xuất hiện Muốn sợ cho quỷ gì đây Thế nào 3 năm không gặp Nhìn thấy tôi cũng không chào hỏi à Dương nhường thi ưu nhã tiến tới Dương tiểu thư đã lâu không gặp Diệu tiên lịch sự lên tiếng chào hỏi Đúng vậy đã lâu không gặp Dương nhường thi mỉm cười Quan sát diệu tinh Diệu tinh không biết nụ cười cô ta có ý gì 3 năm nay cô có khỏe không Cảm ơn đã quan tâm Tôi rất tốt À Vậy là ông trời không có mắt rồi Một hùng thù giết người Lại có thể sống rất tốt Giờ nhược thi nham hiểm nói Cô nói cái gì Sao mà Diệu Tinh trở nên trắng bệch Tôi nói cô hại chết mộ thần Vẫn có thể thanh thản như thế Qua thật ông trời không có mắt dương nhược thi cô nói chuyện đi khách khí một chút Diệu Tinh quan Tôi không có hại chết mộ thần, không có Diệu Tinh lắc đầu đi non Không có, không có. Hai lòng nhìn phản ứng của Diệu Tinh Dương Nhược Thi cười thật hà giả Cái chết của mộ thần là như thế nào Chỉ có cô là người hiểu rõ nhất Không phải sao Cô không được nói nữa diệu tinh hét lên để mạnh Dương Nhược Thi ra Á Không thể ngờ đột nhiên diệu Tinh lại làm như vậy Dương Nhược Thi lươi về sau mấy bước Ngã trên đất Nhìn mọi người xung quanh Dương Nhược Thi cảm thấy mất hết thể diện Đứng dậy oán hận đi tới Cô là ai hả Lấy dám để tôi Dương Nhược Thi nói xong Hất cái ly trong tay về phía diệu Tinh Cảm thấy còn chưa hòa dạ, giờ tay lên tát rượu tinh một cái thật mạnh. Chát! Âm thanh trong chèo đủ để làm cho xung quanh yên tĩnh trở lại. Mặt rượu tinh bị đánh đến nghiêng qua, trên mặt nóng ngừng hực, thậm chí khóe miệng còn chảy ra ít máu. Trên mặt dính đầy rượu, một cái tát này lại càng đau hơn, dường như cô đứng không được vững nữa. Các người đang làm gì? Giọng nói tôi lang phong xưng qua đám người. Sao vậy? Đời nhà đình cũng đi tới, nhìn cả người đều là rượu, gương mặt trong lòng cô ta vô cùng sảng khoái tôi dương nhường thi cũng đã ý thức được mình có chút kích động dương tiểu thư thư ký của tôi đã tội với cô tiêu lang phong bước tới dương tin ngẩng đầu liếc nhìn tiêu lang phong Tâm trạng thư ký của anh nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện